mới được dựng lên giữa dân chúng Manla trú ở Bava ba. và hội trường này chưa có vị Sa môn bà La môn hay một người nào khác an trú. Dân chúng La ở Bava ba được nghe Thế tôn du hành giữa dân tộc Manla cùng với đại chúng tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại Bava ba, trú tại đấy trong đường xoài của thợ tràng Cunda. Rồi các vị Manla ở Bava ba đến chỗ Thế tôn ở. Sau khi đến, đánh lễ ngài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 an lạc lâu dài thế tôn im lặng nhận lời rồi các vị man la ở ba, ba sau khi biết thế tôn đã nhận lời từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ thế tôn thân phía bên hữu hướng đến ngài từ tà đi đến hội trường sau khi đến liền dùng đệm trải khắp tất cả sửa soạn các ghế ngồi đặt sẵn một ghè nước treo cây đèn dầu rồi đến chỗ thế tôn ở sau khi đến các vị này đánh lễ ngài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 Thuyết pháp cho dân Manla ở Ba Ba Giảng dạy, giải thích, khích lệ Làm cho hứng khởi Rồi bảo các vị ấy về Này Veseta Đêm đã quá khuya Các ngươi hãy làm những gì Các ngươi xem là phải thời Thưa dân Bạch Thế Tôn Các dị Manla ở Ba Ba Dân lợi Thế Tôn Từ chỗ ngồi đứng dậy để lễ ngài Thân phía hữu hướng về ngài Và ra đi Thế Tôn, khi dân La đi chưa bao lâu, nhìn chúng tỉ kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chúng tỉ kheo không có hôn cầm Thụy Miên. Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỉ kheo. Ta cảm thấy đau linh, ta muốn nằm nghỉ. Thưa dân Bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta vấn lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, xếp y Sangati, Tăng già lên, Gấp bốn, và nằm xuống như cách nằm con sư tử. Thân phía hữu, hai chân để trên nhau, chánh niềm tịnh giác, với tâm nghĩ đến lúc ngồi dậy. Lúc bấy giờ Nigantha Nathaputta vừa mới tạ thế ở ba, ba Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia đẻ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau, và sống tàn hại với binh khí bằng miệng. Người không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này.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 Có hai Pháp được thấy tôn chân chánh giảng dạy Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh nặng giác Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc Vì lợi ích, vì hạnh phúc Vì an lạc cho chư thiên và loài người Thế nào là hai Pháp? Thứ nhất, danh và sắc Thứ hai, vô minh và hữu ái Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến Thứ tư, vô tàm và vô quý Thứ năm, tàm và quý Thứ 6. Ác ngôn và ác hữu Thứ 7. Thiện ngôn và thiện hữu Thứ 8. Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo Thứ 9. Đặng chí thiện xảo và xuất khởi đặng chí thiện xảo Thứ 10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo 11. Sứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ 13. Chân trực và tàm quý 14. bốn tham nhẫn và nhu hòa mười lăm lời nói nhu thuận và tiếp đón thân tình mười sáu vô hại và tự ái mười bảy thất niệm và bất chánh trí mười tám chánh niệm và tỉnh giác mười chín các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ hai mươi các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ hai mươi mốt tư duy lực và tu tập lực hai mươi hai niềm lực và định lực 23 chỉ và quán hai mươi bốn chỉ tướng và tinh cần tướng, hai mươi lăm tinh cần và không giao động, hai mươi sáu thành tựu và kiến thành tựu, hai mươi bảy suy quyết và kiến suy quyết, hai mươi tám thanh tịnh và kiến thanh tịnh, hai mươi chín kiến thanh tịnh và tinh cần theo khi kiến ấy, ba mươi giao động đối với các pháp bị giao động. Và chánh tinh cận của người bị giao động ấy 31. Không ti trúc với các thiền pháp Và không thối thất trong tinh cận 32. Minh tri và giải thoát 33. Tận tri và vô sanh trí Này các hiền giả Hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy Vì đã biết đã thấy bậc A-La-Hán chánh đằng giác Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc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 Vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. 3. Ba, ba ác hành. Thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. 4. Ba thiện hành. Thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. 5. Ba bất thiện tâm. Dục tâm, sân tâm, hại tâm. 6. Ba thiện tâm. Ly dục tâm, vô sân tâm, vô hại tâm. 7. Ba bất thiện tư duy dục tư duy sân tư duy hài tư duy tám ba thiện tư duy lý dục tư duy vô sân tư duy vô hài tư duy chín ba bất thiện tưởng dục tưởng sân tưởng hài tưởng mười ba thiện tưởng lý dục tưởng vô sân tưởng vô hài tưởng mười một ba bất thiện giới dục giới sân giới hài giới mười hai ba thiện giới Ly dục giới vô sân giới vô hại giới mười ba ba giới khác dục giới sát giới vô sát giới mười bốn ba giới khác sát giới vô sát giới diệt giới mười lăm ba giới khác liệt giới trung giới thắng giới mười sáu ba ái dục ái hữu ái vô hữu ái mười bảy ba ái khác dục ái sát ái vô sát ái mười tám ba ái khác sắc ái vô sắc ái diệt ái mười chín ba kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ hai mươi ba lậu dục lậu hữu lậu vô minh lậu hai mươi ba hữu dục hữu sắc hữu vô sắc hữu hai mươi hai ba cầu dục cầu hữu cầu phạm hạnh cầu hai mươi ba ba mạng thắng mạng đẳng mạng ti liệt mạng hai mươi bốn ba thời quá khứ thời vị lai thời hiện tại thời hai mươi lăm ba biên hữu thân biên hữu thân tập biên hữu thân diệt biên hai mươi sáu ba thọ lạc thọ khổ thọ phi khổ phi lạc thọ hai mươi bảy ba khổ tánh khổ khổ hành khổ hoài khổ hai mươi tám ba tụ ta định tụ chánh định tụ bất định tụ hai mươi chín ba nghi đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ do dự không quyết định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 Ba loại lửa khác Lửa của người hiếu kính Lửa của người gia chủ Lửa của người cúng dường, Cha mẹ, vợ con Và các vị xuất gia Ba mươi bốn Ba loại sắc tụ Hữu kiến, hữu đối sắc Vô kiến, hữu đối sắc Vô kiến, vô đối sắc Ba mươi lăm Ba hành Phước hành, phi phước hành Bất động hành Ba mươi sáu Ba loại người Hữu học nhân, vô học nhân Phi hữu học Phi Vô Học Dân 37. Ba Dị Trưởng Lão Sanh Trưởng Lão, Pháp Trưởng Lão Nhập Định Trưởng Lão 38. Ba Phước Nghiệp Sự Thí Hành Phước Nghiệp Sự Giới Hành Phước Nghiệp Sự Tu Hành Phước Nghiệp Sự 39. Ba Cử Tội Sự Thấy, Nghe và Nghi 40. Ba Dục Sanh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 Nimmana Rati, Quá lạc thiên Đó là loại dục sanh thứ hai Này các hiền giả Có những loại hữu tình có lòng dục Đối với sự giận do các loại khác tạo ra Họ sống bị chi phối Phụ thuộc trong những dục vọng Đối với sự giận do các loại khác tạo ra Như các loại chư thiên para nimitava Savati Tha quá tự tại thiên Đó là hạng dục sanh thứ ba 41 Ba loại lạc sanh Này các hiện giả, có những loài hữu tình Trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc Hay sống trong sự an lạc Như các vị Brahma, Kajika, Phạm Chúng Thiên Đó là hàng lạc xanh thứ nhất Này các hiện giả, có những loài hữu tình thấm nhuận Biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc Thỉnh thoảng, họ thốt ra những câu cảm hứng Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay Như chư thiên, abhasara quan âm thiên đó là hàng lạc sanh thứ hai nay các hiện giả có những loại hữu tình thấm nhuần biến mãn sung mãn hưng thịnh với an lạc họ sống mãn túc với an lạc ấy cảm thọ an lạc như chư thiên Subakina biến tình thiên đó là loài lạc sanh thứ ba bốn mươi hai ba tuệ hữu học tuệ vô học tuệ phi hữu học phi vô học tuệ 43, ba loại tuệ khác tư sanh tuệ văn sanh tuệ tu sanh tuệ bốn mươi bốn ba loại binh khí nghe xã ly và tuệ bốn mươi lăm ba căn vị tri đương tri căn dĩ tri căn cụ tri căn bốn mươi sáu ba nhãn nhục nhãn thiên nhãn tuệ nhãn bốn mươi bảy ba học tăng thượng giới học tăng thượng tâm học tăng thượng tuệ học 48. Ba sự tu tập Thân tu, tâm tu, tuệ tu 49. Ba vô thường Kiến vô thường, hành vô thường Giải thoát vô thường 50. Ba định Hữu tầm hữu tứ định Vô tầm hữu tứ định Vô tầm vô tứ định 51. Lại ba định khác Không định, vô tướng định Vô nguyện định 52. Ba thanh tịnh Thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh Ý thanh tịnh năm mươi ba ba tịnh mặt thân tình mặt ngữ tình mặt ý tình mặt năm mươi bốn ba thiện xảo tăng ít thiện xảo tổn ít thiện xảo phương tiện thiện xảo năm mươi lăm ba kiêu vô bình kiêu niên tráng kiêu quạt mạc kiêu năm mươi sáu ba tăng thượng ngã tăng thượng thế tăng thượng pháp tăng thượng năm mươi bảy ba luận sự luận bàn về vấn đề quá khứ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 với tâm câu hữu với xả cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thể phương xứ cùng khắp vô biên giới vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả quảng đại vô biên không hận không sân bảy bốn vô sắc này các hiền giả ở đây vì tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng dượt trừ mọi chứng ngại tưởng không tác ý đối với dị tưởng Vị tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên chứng và trú không vô biên xứ dượt lên mọi không vô biên xứ nghĩ rằng thức là vô biên chứng và trú thức vô biên xứ dượt lên mọi thức vô biên xứ nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ dượt lên mọi vô sở hữu xứ chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ tám bốn y chỉ này các thiền giả ở đây vị tỷ kheo sau khi suy nghĩ thọ dụng sau khi suy nghĩ nhẫn thọ sau khi suy nghĩ diễn ly sau khi suy nghĩ khiển trừ chín bốn thánh chủng này các hiền giả ở đây vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng khi có áo não nếu không được y nhưng khi được y vị này không nhiễm trước không say mê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 tán tháng sự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu món ăn khất thực một cách không xứng đáng, không có áo não nếu không được món ăn khất thực. nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, không sai mê, không có phạm tội. vị này dùng các món ăn khất thực thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. vì tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, vị này không khen mình chê người. ở đây vị này khéo léo tinh cần chánh niệm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 Dì này dùng các phòng xá thấy các nguy hiểm Và biết rõ sự giải thoát vì tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào Dì này không khen mình chê người Ở đây Dì này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Này các hiền giả Dì tỷ kheo ấy được gọi là Một dì đã trung thành với Thánh Chủng Theo truyền thống quá khứ Này các hiền giả Lại nữa Dì tỷ kheo ưa thích đoạn trừ Quan hỷ đoạn trừ ưa thích tu tập Quan hỷ tu tập nhờ ưa thích đoạn trừ quan hỷ đoạn trừ ưa thích tu tập quan hỷ tu tập nên không khen mình chơi người ở đây vị tỷ kheo này khéo léo tinh cần tỉnh giác chánh niệm Này các hiền giả vị ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ